Ác ma cũng đi làm, chương 79 Ác ma đại nhân lừa gạt trẻ con Không có việc gì, tôi ổn Ác ma đại nhân buông lưu thần ra Lưu thần rốt cuộc cũng bất khoảng khốc Ý thức được sự thất thố của chính mình Ý gãi gãi đầu, làm mình tỉnh táo hơn một chút Sau đó mới hỏi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Đám người kia đau, những người muốn kết rụng, nhi nhi của anh đau rồi Bị tao đánh rồi, đánh như thằng quan sát xung quanh Chỉ thấy hành lang không có gì ngoài bóng tối Hoàn toàn khác biệt so với doanh phòng mình lấp đi trước đó Cũng không biết là tại sao lại như vậy Y Cũng chẳng tin quân tư vũ lại lợi hại như thế Có thể một mình đánh lại bốn năm người Cậu không tin sao Quân tư vũ đỡ Lưu Thần dạy Đưa cậu tới trước cánh cửa sắt Mà bọn họ vừa đi ra Hơi kéo lại một khe hở để Lưu Thần nhìn vào Lưu Thần vừa nhìn thoáng qua Đã vội vàng xoay người Sắc mặt khói, khó coi nói Đây điều là do một mình anh làm Chờ sau khi ra ngoài, câu sẽ nói tỉ mỉ. Quân Tư Vũ kéo Lưu Thần nhẹ nhàng rời khỏi hành năng. Hai người đi tới lối vào hầm ngầm. Có thể ngay thấy tiếng người đi qua đi lại ở phía trên. Có vẻ là đang tung tra. Quân Tư Vũ đưa miệng kè sát lỗ tai Lưu Thần khẽ nói. Những kẻ trên kia nhất định là dân xã hội đen. Chúng nó muốn lặng lẽ, chúng ta muốn lặng lẽ, chuồng khỏi nơi này thì nhất định không được làm, kinh động đến bọn chúng. Tôi ra ngoài xem trước một chút, cậu ở đây chờ tôi. Lưu Thần tấm tay quân tư cụ kéo lại, cẩn thận một chút, yên tâm, sẽ không sao đau. Quân tư vụ khẽ hôn một cái, vào tay Lưu Thần, sau đó mở rộng cánh cửa sắt, đi ra bên ngoài. Vương Tư Vũ rất nhanh đã qua mặt được những đăng thủ về đang tuần tra ở cửa. Hắn quan sát xung quanh một chút, không ngờ nơi đây lại là tầng nằm của quán ba nổi tiếng tại thành phố A, chi nhánh của Mộng Tuyền. Hắn dẫn Lưu Thần đi ra khỏi tầng hầm dưới lòng đất, sau đó nói với Lưu Thần về tình trạng hiện tại của bọn họ, cũng nói thêm. Chúng ta nếu như muốn thoát khỏi đây, xem ra sẽ phải Nguyễn Trang thành người nơi này. ngụy Trang, lưu thần nhìn thủ vệ bị đánh bất tỉnh, nằm trên mặt đất, không thể tin nổi. Đây là tập, tác phẩm của quân tư vũ. Y ngồi xuống bên cạnh, lục tìm trong túi áo của thủ vệ. Từ đó tìm được một cái thẻ tư. Y nhận ra được, ký hiệu ở phía trên chính là quán 3 gây mà y chạy trốn trong đêm mưa ngày trước ký hiệu của mộng tuyền quân tư phủ đây đây là quán 3 gây chính là nơi này Lưu Thần đứng lên nghe nói nhà hàng này thế lực rất lớn lần này chúng ta phiền to rồi không sao cậu quen thân phận của tôi là vương tử sao cậu không tin thế lực của một quốc gia lại chống không nổi thế lực của sao đen à cung cụ vỗ vai Lưu Thần lớn gan mà nhận Lưu Thần vào thang máy đi lên lầu. các tiểu quốc đó của anh có thể đối phó nổi với thế lực của bọn sọ xã hội đang ư đánh hại tạc Mo Lan đi ai gì, gì đó chẳng phải cũng chế trụ không nổi sao Lưu Thằng lẩm bẩm nói đừng nghi ngờ sức mạnh của chính nghĩa vì ác ma đại nhân đã cậy tà quy tránh nghiêm túc nói, thôi được rồi, ác ma đại nhân, tuy là ác ma nhưng là ma có đạo đức. Quân Tư vũ và Lưu Thần một mạch đi thang máy lên phía trên nhưng cũng không trực tiếp đi thẳng lên lầu một. Bây giờ là nửa đêm, nếu hay ngang đi ra ngoài, như vậy chắc chắn sẽ bị đám lao la nơi này phát hiện ra. Cho nên bọn họ nhanh tay ấm vào nút bấm thang máy đi lên tầng 9 Lưu thần cuối đầu, theo sau quân tư vụ ra khỏi thang máy. Quân tư vụ để tay trong túi áo, nhàn nhã mà đi ra. Tùy tiện bước đi trên tấm thảm, trải dọc hành lang nhà hàng. Sau đó dừng lại trước một cửa. Phòng khách nhìn như chưa khóa cửa. Vào đi, cả đàn ông bên trong dường như đã sớm có chuẩn bị. Quân tư vụ đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy một gã đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, áo tắm khoác hờ, ngồi chờ ở trên giường Hắn đeo kính gọng vàng, nhìn mùa dáng xem ra là một trí thức Gã đàn ông đánh giáo khuôn tư vũ một vang, vừa lòng gặp đầu Không tồi, quả nhiên là tiêu chuẩn của mộng tuyên Người phía sau cậu đang làm gì vậy? Đi cùng tôi, khuôn tư vũ cười mị hoạt lập tức khiến cho gã kia xuất mắt hồn, vươn tay ra hiệu cho quân Tư Vũ tới ngồi gần mình. Quân Tư Vũ liền thành thạo mà ngồi ở trên ghế sofa, đối diện với gã đàn ông cầm liu thuốc ở trên bàn nằm vào trong miệng, nhắm mắt lại nói: Vui phải biết, ta là kẻ được người tranh đoạt nhiều nhất ở nơi này. Bao nhiêu khách tranh nhau muốn có được ta, ta cũng không thèm liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Thế nhưng cậu đã chọn tôi Cậu tên là gì? Gã đàn ông gần như không thèm đến xỉa đến Sự tồn tại của Lưu Thần Hắn đứng lên, rót hai chén rượu Đưa cho quân tư vụ một chán Bởi vì ngươi khiến ta nghĩ đến một người Quân tư vụ cười mị hoạt Đem mặt gái sát vào tay gã đàn ông Ngươi và người kia rất giống nhau Anh có thể trở thành người duy nhất của cưng hay không? Gã đàn ông tùy ý để rượu nhô, theo ít hầu, chạy xuống cổ họng mình, hát giọng một tiếng, mới nói Tôi có thể mang cậu ra khỏi mộng tuyên Ha ha ha, người quá, coi thường sức mạnh của mộng tuyền rồi Quân tư Vũ từ lưng vào ghế, bác theo chân, chỉ về câu nói vơ vẩn Nhưng lại giúp hắn có thể phóng chế người đàn ông ở trước mặt này Lưu Thần xấu hổ ngồi một bên, không biết nên làm gì cho tốt Các khách nhân kia đã bị vẻ ma mị sâu sắc của quân tư vũ thu hút Hơn nữa bản thân là một người có tư tưởng văn hóa Hắn vô cùng trông đợi có thể lên giường Với một nam kỹ thuật nhìn có rất nhiều chiều sau như thế này Lưu Thần nhìn hai người cao qua cao lại Là nói không thuộc chủ đề nào nhưng lại vô cùng sâu xa có còn có cảm giác bọn họ đang trao đổi ám nhiều với nhau y chỉ có thể bắt an mà ngồi ở một bên chờ kết quả của quân tư vũ Lưu Thần là một tiểu thụ không đúng quy cách. những câu từ thiếu đơn chính của y rất hiếm Tất nhiên thỉnh thoảng y cũng nói vài câu tình tự sâu xa thế nhưng chúng lập tức bị những con tính nhỏ nhặt của đời sống thường này đặt cho vải nát Cũng bởi vì y kém lãng mạn như vậy đàn nguyên ngày hải mới quyết định không tiếp thao tiền tốn của mà ép y e. tiến tới với hắn đáng tiếc là nhân cần dễ đổi bản tính khó tờ ác ma đạn nhân cùng gà đặc ông kia hẳn thiêu vai cao trong ánh mắt của hắn dường như có một sức mạnh kỳ lạ Khi trò gã đạt ông kia dần dần say mê. Cuối cùng giống như gặp ma. Không, gặp chính xác là gặp ma. Lấy cái nhìn chăm chú của áp a nhân, gã đạt ông ngân khát đứng dậy, rời người, sau đó đi thấy một cái đường khác làm xuống ngủ phù phù. Anh ta bị làm sao vậy? Như thằng hoảng sợ. Không phải lo lắng, hắn chỉ hiện thân nhiên thôi. Quân tư vũ từ người trên ghế salon lắc lắc chắn rượu trong tay Thôi nhiên nhưng thằng không tự tượng nói nhìn quân tư vũ Cảm thấy quân tư vũ này càng bí dĩ Anh ấy tộc cùng cũng có bao nhiêu khả năng mà tôi không biết Tôi là tương tự của Đức Lan, tại Mỹ Trước kia tôi vẫn luôn cho rằng Mình là một cô nhi bị người phức bỏ trong cô nhi viện Sau đó, có một tổ chức đặc biệt bí mật đã chọn ra tôi từ trong đảng cô Nhi rồi tổ chức huấn luyện đặc biệt Thế nhưng tôi chán ghét cuộc sống đại máu tanh đó cho nên đi tìm lấy thành phố này ẩn cư Ác ma đại nhân nói dối không chết mắt Tuy rằng thật khó tin nhưng mà lưu thần Trên đời này quả thực có những mặt tốt mà người thường không thể mặt tối Mà người thường không thể tưởng tượng nổi Mặc dù nghe góc vô lý Lưu Thần giữa môi nói Tôi cảm thấy anh vẫn còn giáo tôi chuyện gì đó Quân thuốc vụ chờ xem Anh còn có thể bày trò ma quỷ nhau nữa Tôi còn có trò ma quỷ nào nữa chứ Ác ma đại nhân lướng vai Bước tới kéo lại các ông kia Thấy một tủ quần áo lớn rồi nhét vào Trường của tủ khá lớn vừa vàng Nhát vừa gã vào trong, hơn nửa cũng không đến mức khiến gã lặp thở, phòng trường để rằm sáng, gã có thể tỉnh lại. Nhưng lúc này, cửa chính bị ai đó gõ kêu cốc cốc. Như thần căng thẳng đứng lên, quân tư vũ dùng tay ra hiệu cho y, ý bảo đừng lên tiếng. Còn hắn thì đi tới cửa chính, dùng mắt mèo nhìn ra ngoài. Đứng ở bên ngoài không phải là một tên khung thần ác sắc. Khi cùng cha nào mà là một thiếu niên trang niệm về cảm thời thường Hình ra đã chỉ là món hàng của gã đang nằm trong tủ Áo kia, quân thư vụ mở cửa để thiếu niên đi vào Thiếu niên trắng trẻ xinh đẹp, nhìn qua chỉ tầm 17-18 tuổi Tóc cuốn quan, nhìn qua rất giống một ca sĩ thành tường Nhưng đáng tiếc lại trở thành công nhân viên chức của mộng tuyền cậu ta mặc một chiếc quần riêng cặp trẻ tay luồn vào bên trong áo lót áo lót tương đối lão luyện mà đi tới nhìn khuôn tôi vũ lại nhìn lưu thần ở bên trong nói tiên sinh chúng ta chơi ba sao đúng bài khuôn Tư vũ để thiếu ni đi vào thuận tay khóa cửa lại lưu thần gặp mình nhìn thiếu đi ni vào lại khuôn tôi vũ này đúng là đẹp họa mà vừa mới thu xếp ổn họa một khách lần chơi bây giờ lại đến một con vịt con thiếu như là ngón đưa tay vào trong miền hành lấy cười hì hì nói được rồi ba người thì ba người tiên sinh này thật là đẹp trai quá đi đòn đoàn, đoàn rất vui nha tan của như là đòn đoàn, đoàn phương tư vụ dạo hỏi đúng vậy Nhưng nếu tiên sinh gọi yêu, có thể gọi em là tiểu đòn nhi, đòn bảo bối. Thiếu niên thật biết kích, tốn biết khích hàng, liên tục bày ra bộ dáng đáng yêu. Thiếu niên kéo mẹ cái cùng xuống, lộ xa kéo rốn mong cảm, cắn môi nói. Cắn môi hỏi, tiên sinh, chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Trước tiên giao lưu tình cảm một chút được không? Quân thủ phủ đưa cho hắn sánh vụ nho hỏi nơi này của các ngươi cho có cho phép khách hàng lựa chọn phục vụ bên ngoài hay không phục vụ bên ngoài ý này là muốn đoàn đi đưa ngài về tận nhà Tuy nhiên chết chết mắc hỏi ta thích được tận hưởng trong nhà mình quân cựu bộ tịnh bơ nói nơi này thật một ngạc, khiến ta không có hứng thú au cái này cần phải có sự đồng ý của lão đại mới được tiên sinh thay biết mà em chỉ là một nguyên viên nhỏ bé, đòn đòn khó xử nói. hung thư vụ sau nghi sau khi nghe xong liền đứng lên cầm lấy cây phí da và ngã đàn ông trung niên ném ở trên giường mở ra bên trong lá ra ba nàng đồng tiền Nhắc vào tay đòn đòn nói số tiền lẽ này chính là phí điện thoại của ngươi bây giờ gọi điện báo cáo cho lão đại của ngươi đi. Đoàn đoàn các kỹ tiền, đặt mày hứng hở mà lấy điện thoại ra, trả ra ban công, bô lô bô la, nói chuyện với một cô nàng lễ tâm nào đó, vừa thắng rõ vừa thuyết phục. Sau đó, sau cùng cười hì hì nói, đã xong, đi thôi hai anh. Có điều hiện tại, cổng chính và khóa, em đã nói qua với một người bạn, chúng ta có thể đi ra bàn phụ phù lược không thành vấn đề. Bác hai nạn nhân nháy mắt ra hiệu cho lưu thần, ý bảo mọi chuyện đã thu xếp ổn thỏa. Lưu thần thở dài ra một hơi. Hai người theo đoàn đoàn đi xuống dưới lầu tránh khỏi bị thiết bị theo dõi mà đi vào khu vực nóng nến của nhà bếp. Sau đó từ cánh cửa nhỏ của phòng chứa bác rẽ nam rẽ dọc luồn lách một hồi đi ra bên ngoài. Ra khỏi tòa nhà, chốt cuộc cũng nhìn thấy trăng sáng sao thưa Khiến như thằng có cảnh giác giống như đã cách cả đời Đoàn đồng, đồng nhìn trước nhìn sau hỏi Tiên sinh, xe của thầy ở đâu vậy? Xe thì ta không có, gọi một cái đi Quân cư phụ dẫn bọn họ đi tới trưa đường quốc lộ Vương thay gọi lại một chiếc xe đen Đoàn đồng, đồng không khỏi miếu máu Mấy người này tên ra cũng không phải là ông chủ có tiền, chẳng lẽ lại là mất kẻ, cố phòng mái đã làm người mặt. Hết trường 79, ác ma cũng đi làm, chương 80, ác hai đại nhân bị tính kế. Đêm khuya trên đường quốc lộ Một chiếc taxi chạy đám người quân tư vũ Tới khách sạn mà bọn họ đang chọn Điều này càng làm cho đồn đoàn kinh nạc hơn Không phải những người này nói Là đến khu nhà cao cấp nơi họ chơi sao Tại sao lại đi tới khách sạn đoàn đoàn có chút cảm thấy không khổ Liền láng lấy điện thoại di động ra Định gửi một tin nhắn Nhưng lại bị ác hoa đàn nhân Xác thắng đưa tay nắm Lấy Là một động tác nhanh nhạc Không giấu vết mà đọt đi điện thoại trong tay hắn Ngài làm trò như vậy Khi xuống xe, đòn đòn bực bội muốn đọc lại điện thoại di đi động của mình Khuôn Tư phụ khắc hắc cười nói Nhấp con, ngươi biết ta là ai không Ngài là ai? Đòn đòn khá thông minh lắp bắp hỏi Trực giác nói cho hắn biết Lên lịch của người này dường như không đơn giản Bản thân đêm nay gặp phải người này Sẽ là kẻ thần lớn rồi Ta là kẻ thù của Thảo bản mộng tuyền nhà các ngươi Sáng mai đại nghi cười khiến đòn đòn rùng mình một cái Ngài nói thật hay giả Đòn đòn vung rãi lên tiếng Nếu là thật thì lần này mình chết chắc rồi Hiện tại mình cùng với đối thủ một mắt một con của mộng tuyền Ở trong một chỗ Nhất trở về nhất định là chỉ có một con đường chết Tin hay không tùy ngươi Nhất con, nếu không muốn chết thì tốt nhất đừng có làm ẩm lên Hai đại nhân đưa điện thoại cho thú niên Của thú niên cho Liêu thần Để Liêu thần gọi điện cho xuyên xuyên Liêu xuyên khẩn trương thu dọn đồ đạc xuống đây Chúng ta lập tức rời khỏi nơi này trong đêm Ô tô của tôi thì sao? siêu thần vẫn còn vui vấn cái cherry nhỏ bé của mình không cần lo cho chiếc xe kia người của bồng tuyên trong góc lát sẽ đuổi tới Quân tư vũ nhìn bãi đắp trống dùng để đậu xe chút. của khách sạn chọn lái một chiếc xe ba bánh chạy bằng điền dùng để chở hàng hóa lên tinh cái xe ba bánh này sinh ra cũng đã dùng lâu năm, chắc cũng không đáng tiền hắn đi tới lai lai cái xe Cái xe cũng không có coi báo động, chỉ dùng một chiếc khói, sắc to khóa lại. Quân tư vụ dùng tay một phát, chặt đứt, dây sức sắc thua to, khiến cho đoàn đoàn đi sau kinh ngạc không khép nổi miệng. Quân tư vụ quay lại nói với hắn, ngươi hiện tại có thể đi. Tôi không đi, tôi muốn đi cùng với các ngài. Ở là thành phố này, sớm buồn gì tôi cũng bị đám người của mộng tuyền giết chết. Đại gia à, làm ơn thương xót, tiền tay thu nhận tôi đi. Này muốn chơi đùa tôi thế nào cũng được, chỉ cần đừng nếm tôi cho đám người mộng tuyền thôi. Đồn đồn văn này, hắn không phải không biết những thủ đoạn đáng sợ của mộng tuyền. Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? 19. Đại gia, với người muốn đến thành phố ấy, chẳng phải là đưa tôi đi trái sao? Ai mà chẳng biết nơi đó là sào huyệt của mộng tuyền? Đoàn đoàn sợ hãi nói, ác đại nhân từ trong túi tiền đã ra một tấm thẻ căng hàng hẳn viếp mà đại xứ quán Đức Lan Tạ Nhị làm cho hắn lúc trước, bên trong đại khái có khoảng 100 vạn tiền tiết kiệm, hắn nhấc tấm thẻ viếp vào trong tay đoàn đoàn nói, tiền trong thẻ tín dụng này đủ để luôn dùng nửa đời. Tấm thẻ Cầm tấm thể này đi đến nơi mà ngươi muốn đi Vì việc ngươi có thoát khỏi mộng tiền hay không Cũng là do chính bản thân ngươi Bật mã là 6 số 8 Tại gia, đòn đòn bị ác ma đạn nhân làm cho hồ đồ Hắn đứng sững tại chỗ Cũng không dám nói thêm bất cứ cái gì Cho mắt mặt ngươi thần Mang theo lưu xuyên xuyên chạy tớ Chui vào chiếc xe điện ba bánh mình để trả hàng mà quân tư vụ chỉ nhìn nhắm người kia ngồi trên chiếc xe điện ba bánh đi ngày càng xa đoàn đoàn mới giật mình tỉnh lại hắn đi tới mấy phút tiền bên cạnh đường nhập mặt mã số tiền hiển thị bên trong khiến hắn xích nữa là bất tỉnh hắn vừa mừng lại vừa sợ hội vàng và một chiếc xe taxi đi tới sân bay chiếc xe điện ba bánh càng đi càng xa chạy trên con đường quốc lộ ra khỏi thành phố Lu xuyên xuyên bọc mình trong áo lâm ngủ gà ngủ tập trên xe Lưu Thần cũng mệt mỏi dựa vào cửa kính xe mà ngủ Chỉ có ốc mai đại nhân tuyên chú lái xe Thực ra cái xe điện trả hàng bạn bánh này đã được thay đổi một chút so với ban đầu Lắp thêm cái mái che khiến cho chỗ ở phía sau cộng lại một chút thành một không gian nho nhỏ để chở hàng Người cũng có thể ngay đó Đương nhiên, hệ số an toàn của chiếc xe điện bát bánh này cực thấp tất dễ bị long ra Khi vừa đến con đường phụ cận phía nam thành phố chiếc xe điện bát bánh nhỏ chậm rãi dừng lại văn đường Adna đại nhân đọc cửa xe để anh em Lưu Thằng ngủ ở bên trong Còn hắn chỉ ngồi trùm hỗn ven đường lặng im trời trời sáng Hắn là một chiếc áo khoác da, Ngồi lại trên tảng đá ven đường Tóc bị đỏ thổi Cho hỗn độc Nhìn con đường quốc lượng không người trước mắt Hắn nhận ra nơi này Con đường này chính là con đường Mà hắn và Lưu Thần Khi rời khỏi thành phố để Đi chơi suối nước nóng Ở thời điểm đêm khuya Con người ngồi ở Một nơi như thế này Sẽ luôn có thằng Do có những nguyên tụ mà thành Đúng là nguy cơ tứ phía Đối với lộ trình ban đêm Thằng, một sinh vật huyền thoại Được lưu truyền trong văn hóa Trung Quốc Và Nhật Bản cổ đại Có thuyết cho rằng Nó là một con sò Có thể nhả khí tạo ra ảo ảnh Lào gác Trên thực tế đây là một tốc xạ ánh sáng Một hiện tượng tự nhiên Lại có thuyết cho rằng Nó là con dao long, Con này Ta thấy giống như con trùng tử hồn bay theo pháp sư Kikyo trong Inuyasa. Người thường đi qua nơi này hãi mệt mỏi muốn ngủ chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Quân tư vụ ngẩng đầu nhìn anh đàn đường mờ nhạt. Hai đàn đường này, ban đầu khi hắn mới ngồi xuống còn có thể chiếu sáng một vùng rộng nhưng không lấy nửa đồng hồ. Nửa dài đồng hồ, một loạt đàn đường đều trở nên mà mịt, cuối cùng hoàn toàn giặt tắt. Xuyên đêm mỏng manh bắt đầu nương tụ, tư rằng không làm ảnh hưởng đến tâm nhìn, nhưng mà khiến cho mọi thứ thu vào trong mắt đều trở nên mờ ảo hương vỉ. Hôn thư vũ ngồi cạnh chiếc, xe điện ba bánh, chậm rãi đậu lường ảo ảnh. Thứ này có lẽ cũng giống như bình thường, chỉ là một loại thận, tầm thường, đi... Quân thư vụ khép hờ con mắt Thời gian xử lý thứ, thứ này chẳng qua cũng chỉ như nháy một cái mà thôi Thánh ma nháy lại con mắt của mình Và đám sương mù trên đường cũng không ngừng lại việc di chuyển Tất hải biến thành một màu xám lạnh là tác dụng của thằng sao. Tuy rằng đối với thánh ma mà, mà nói Tất cả chỉ thoáng qua như một cái nháy mắt nhưng trên thực tế, không nhân xung quanh đã bị đông cứng lại. trong sương mù, một cánh tay thon thả trắng nõn từ hư ảo dằm hóa thành tranh thật chạm vào mặt quân tư vũ, thật là một việc ngoài dự đoán. một mỹ nhân tóc dài, mặt áo bào trắng nguyễn hóa ra từ trong sương mù, sắc mặt có hơi nhợt nhạt nhưng ngũ quan lại tên xảo vô cùng. Con người năng sắc chăm chú nhìn vào đôi mắt đang nhám của vị thánh ma trước mắt. Tủ yên, quả là một vị thánh ma thú vị. mỹ nhân sư nù vươn ngón tay, nhẹ nhàng vẽ vẽ trên ngôi cúng ra. độc đáp nhẹ nhàng như một sợ lông vũ. Sau đó lập tức đưa mình từ từ dán lên. đầu nữ linh hoạt cậy mở phía môi khuôn tư vũ. Bắt đầu công ngừng phúc lấy ma nguyên của thánh ma. Ma lực tối cao khiến mỹ nhân xương mù toàn thân rung lại, tự như cảm giác như một dòng thác nước chảy xuyên qua cơ thể. Ma lực mạnh mẽ như thế, tuyệt vời như thế, mỹ nhân xương mù khoai khoái đến mức mái tóc cũng nhẹ nhàng thiêu động, đánh chìm trong cảnh khoái của việc trộm lấy Nam Nguyên của Thánh Ma. Thật không ngờ rằng vị Thánh Ma tưởng như là bị nhẫn dụ trong mê trần luôn. Mà nó luôn kêu nạo kia lại bỗng dưng bở mắt. Có điều không đợi phản ứng từ nữ nhân, băng kiếm siêu một phát qua bụng đó, nữ nhân nhanh chấm. Trong nhái mắt, chặt đứt nữ người của chính mình. nửa người trên chỉ còn lại là phần ngược bay ra ngoài, còn nửa phần dưới ngay lập tức bị nương lại thành băng vì sức mạnh của băng kiếm chấm vỡ. Thủy các bộ băng kiếm Hình kiếm đáng sợ của ma thần Nghĩ nhân sư mù Trôi nội giữa không trung Nghe râm cười rộ lên Có điều ta có Ta đã có được sức mạnh của ngài Ta cũng coi như là một thu hoạch lớn Khi ta nói chuyện Thân thể nó một lần nữa được tái sinh Thế nhưng nửa người dưới Lại biến thành một cái đuôi ốc xanh rực rỡ Có thể thấy rõ câu số độc tranh dài đặc Thân ma thần ma chỉ bằng mấy món này của ngươi mà dám làm càng Mấy tóc dài của quân tư phủ thiêu động Hiện nhiên là đã tức giận Chưa từng có ma vật nào dám nói chuyện với hắn Ở khoảng cách gần như vậy Thế nhưng con thằng ma này lại là kẻ đầu tiên khác biệt Ma lực của nó thuộc tính vô cùng hiếm thái Có khả năng chuyển hóa những lo sợ hư biểu thành hiện thực Cũng có thể hữu vị mà me hoạt thiên thần Ngay cả ma đại nhân cũng bị nó đắc thủ, hút ri một phần ma nguyên, có thể gọi là một loại ma lực quý hiến gần nam khó gặp Đừng tức giận như vậy nha, ta biết rõ ma nguyên của ngài có thể liên tục hồi phục để ta hút một hơn ngài cũng có thể nhanh chóng phục hồi lại như cũ, đâu có gì đáng ngại. Thằng ma hắt hắt cười, nửa người dưới cơ thể vàng bèo theo, vô cùng đáng sợ. Hùng là trên cơ thể tên xạo tránh ngọn của nó, tạo nên sự tương phản mạnh liệt. Ta đây là thằng vua, thật ra là một con, ma yêu hòa bình, không thích tạo ra sự hỗn loạn thái quá, chống nhân gian. Thằng ma dùng tay mân mê đôi môi, trân bóng của mình. Thánh ma đại nhân, ngài liệu có thể thu hồi thanh kiến để chúng ta bình tĩnh nói chuyện hay không? Tưởng cho rằng này có băng kiếm, có sức mạnh ma lực cường đại. Thế nhưng vừa rồi, khi thần khí của ta tiến vào cơ thể này, này nếu như muốn hai tất khắc lên trách độc bài xuất ra khỏi cơ thể, chỉ sợ cũng cần một đoạn thời gian đi. Ta nhớ rất rõ, thần khí của ta có tác dụng ức chế việc tái tạo. Này hiện tại nhất định đang khó chịu đi. Con thằng ma này tuyệt đối là đối thủ khó ứng khó nhất của ác ma đại nhân cần gạt nó không chỉ có năng lực thiên phố tuyệt đỉnh giống như thánh ra hơn nữa ở mức độ nào đó lại nơi nơi trốn trốn tương khắc với năng lực của thánh ma điều đáng sợ hơn chính là nó giáo mình ở nhân gia nhiều năm như vậy không một ai phát hiện sai củ yên hư lạnh một tiếng lâu lâu mài cao này thấy giờ này hắn cực kỳ vô cùng không thoải mái thằng Vũ nhận thấy nát tươi cười càng thêm dĩ lệ Đôi người dưới của nó không ngừng thảm sinh cùng với con đường quốc lộ kéo dài hợp thành một thể ngày càng thêm to lớn đồng thời một đoạn cũng co cụ lại uống thấy Tư Vũ cùng với chiếc xe chuyển ba bánh kia thậm chí còn có ngay thấy tiếng ma sát sần sật của chất dịch nhầy trải ra từ thân thể áp ướt của con ốc sên thánh ma đàn nhân ngay cảnh thái như thế nào khi thân thể và ma nguyên của mình bị độc khí của ta từ từ ăn mòn thần vũ bởi vì nửa thân nhí quá dài mà trở thành từ trên cao nhìn xuống vũ nguyên nhân chặt mài lại trầm giọng nói Ngươi muốn nói chuyện gì với ta Thật là một thánh ma thú vị. Vừa rồi thời điểm ta hấp cùng ma nguyên Đáng lẽ cũng chuẩn bị rời đi Khiến cho thần không biết vì không hay Nhưng mà ta lại có một năng lực trời sinh vô cùng phiền lòng Cho nên không thể không tiếp xúc với ký ức của này Cho thật đáng ghét mà Thần vô tội vẻ buồn gào nói Người ta cũng không muốn coi láng ký riêng tư của này đâu, cơ mà có điều, chính là vô cùng thú vị. Ta phát hiện ra một phần ký ức đã bị triệt để giấu đi, điều này ngay cả Thánh Ma Đại Nhân cũng không biết. Một phần ký ức bị trịt để giấu đi, Phụ Yên Nhi nói, Ngươi nói có người đã phong ấm một phần ký ức của ta, đúng vậy ta cũng buồn mực nha. Lại có kẻ dám cả gan sử tiếc của thánh ma đạo nhân sao Thật đáng ngạc nhiên Ngay cả thánh ma này Đai cũng không cảm nhận được Thánh ma gồng thanh sát lên Trên cao cầu được một hạ xuống Lại gần phủ yên Trong mắt nói trở nên rất lớn Trong khóc bóc Vô số con ngươi Ba bé đảo tới đảo lui Tất cả đều nhìn vào phủ yên nói Thánh ma đại nhân Ta muốn có được Chính xác động ký ức trống của Ngài Có lẽ nó liên quan mặt thiết Đến sự tồn vong của thế giới này Ta yêu cầu cái này Đưa chí nhớ của Ngài Cho ta ăn đi Ta có thể giúp Ngài nhớ lại Hiện tại Ngài chắc chắn đang vô cùng đau đớn đi Dùng một phần ba ký ức của Ngài Đỡ lấy cơ hội dạy độc Thật có lạnh nha Đừng hòng Phủ Yên đột nhiên đưa băng kiếm quay lại trán vào cơ thể của chính mình. Ban kiếm ngay lập tức hấp thù độc tố trong cơ thể, trở nên nhanh nhắn, có điều khi rút kiếm, một lượng máu lớn tươi cũng mạnh mẽ tung ra. Với ảnh hưởng của ban kiếm và chất độc, không cách nào có thể khiến lượng, bấy thương vô cùng, dự tầm đến mức máu thực lượng xa, ở bên ngoài kia lập tức táo tạo lằn lần. Thằng ma không ngờ thánh ma cương nhiên lại dùng phương pháp ác liệt như vậy, để lời bỏ chất độc ra khỏi cơ thể, Có điều nó cũng chẳng khách tận mình hại mình là bao. Ngài đang vô cùng vầy vàng, muốn mời ta đến biết đúng không? Thằng ma nở lên sự thương hại đối với ác ma nạn nhân, lúc này đã mất đi một máu lớn. Nhìn bộ dám đứng cũng không vững của người trước mặt, khó có thể tin Đây chính là vì thánh ma ngông cuồng từ cao từ đại. Bản thân nó cũng phải cảm khái là Tại sao mình lại mạnh như vậy nha hết chương 80